hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 268: Một cước sấm chích tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itset hợp bát tầng địa ngục. Đông Hoa Đế Quân một nhóm vội vã lui ra địa ngục. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt nặng nề, còn bên cạnh một đám thiên đình tu sĩ cũng đều là kinh hoàng không rõ. Đến cùng là tình huống thế nào? Đông hoa đế quân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Nghĩ đến thập bát tầng địa ngục bên trong chống vắng trạng thái Trong lòng hơi động Cái này chẳng lẽ là tiệt giáo đệ tử một cách âm mưu Nhưng vào lúc này Tầng thứ 18 đứng đầu địa ngục đột nhiên kêu to một tiếng Sắc mặt lộ ra sợ hãi vạn phần vẻ mặt Làm sao? Đông hoa đế quân đại quát hỏi Vị này đứng đầu địa ngục có chút bị giỏ mông, nghe được đông hoa đế quân hỏi, run cầm cập trả lời, địa ngục. Địa ngục phía dưới có cái, có người tay đưa ra ngoài, là có người từ địa ngục phía dưới muốn bò ra ngoài. Tuy nhưng đắc là thái ốc kim tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng dĩ nhiên có người muốn từ thập bát tầng địa ngục phía dưới bò ra ngoài. Vẫn là giỏ vị này tu sĩ nhảy một cái. Thập bát tầng địa ngục bên dưới tại sao có thể có người đâu? Đông Hoa Đế Quân phần trán nhíu chặt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia bất an, có chút tâm hoảng ý loạn. Oanh! Đột nhiên, lay đồng thập bát tầng địa ngục chấn động mạnh, phát sinh một tiếng nổ vang vang lớn. Tiếp theo dĩ nhiên yên tĩnh lại, không lại chấn động. Đông Hoa Đế Quân trong lòng nhưng không có thả lỏng trái lại càng căng thẳng hơn. Oanh, yên tĩnh thập bát tầng địa ngục bên trong một tiếng nổ vang Cũng không phải địa ngục lay động nổ vang Mà là địa ngục nơi sâu xa có một luồng trùng thiên khí tức bàng bạc vô lượng Từ để thập bát tầng địa ngục một đường vọt tới tầng thứ nhất địa ngục Tiếp theo lại lao ra địa ngục Phóng lên trời Để địa phủ đều là chấn động mạnh Âm, âm Đông hoa đế quân bên cạnh mấy vị tu sĩ bị khí thế bàng bạc áp chế, lập tức ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Mà đông hoa đế quân thì sắc mặt hơi động, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng hét một tiếng. Đại vô hình thiên, đùng, đùng, đùng. Trong địa ngục chuyển ra đinh tai nhức ớt bước chân tiếng Cái kia 18 vị đứng đầu địa ngục có thể rõ ràng xem đến Một vị thân cao 4 năm trưởng người khổng lồ từ thập bát tầng địa ngục bên dưới bò đi ra Thân hình cao to khôi ngộ Trên người chỉ mặc một bộ da thú y Đi chân đất Tóc tai bồ sù Ánh mắt của hắn như nhật nguyệt Ấn ánh rực rỡ Toàn thân khí huyết sôi trào. Dường như một vị đến từ man hoang man thú sống như vậy. Để bọn họ cũng có thể cảm giác được một tia nghẹt thở áp lực. Đại vô hình thiên bước chân rất chậm. Một bước hạ xuống đều có thể gây nên một tia nổ vang vang lớn. Sấm ở địa ngục trên mặt đất. Địa ngục đều là có chút run dẩy. Giờ khắc này thập bát tầng địa ngục bên trong chính là những kia giấy khỏi gông siềng hung thần áp sát mạnh mẽ oan hồn áp vượt cũng là từng cây từng cây cả người run dậy quỳ dạp dưới đất. Cái kia khí thế bàn bạc để bọn họ ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Một bước một chấu ngục đại vô hình thiên chỉ là đi rồi mười mấy bước. Cuối cùng ở một bước bước xa đã xuất hiện ở địa ngục chi khẩu. Đông hoa đế quân mọi người trước mãnh liệt khí thế phả vào mặt Để đông hoa đế quân đoàn người tâm thần chấn động Sắc mặt đại biến, đi Đông hoa đế quân quát nhẹ Vội vã nhẹ nhàng lùi về sau Mà những người còn lại Cũng là luống cuống tay chân lùi về sau Đại vô hình thiên ngẩm đầu nhìn địa phủ đầu trời Trong mắt thật sống có chút hồi ước Hắn đã đát lâu không có xem qua bầu trời Chính là địa phủ bầu trời cũng không có Bị trấn áp địa ngục bên dưới thời gian chính là hắn cũng lười ký Đông hoa đế quân Đại vù hình thiên quý đầu dường như xem một bầy kiến hôi giống như âm thanh dường như trung cổ nổ vang Chấn động thiên địa Đông hoa đế quân sắc mặt căng thẳng Không khỏi ngừng lại Ý niệm trong lòng xoay một cái Đáp lại đại vu nói Chúc mừng đại vu thoát vây mà ra Nhưng đại vu nhưng là không để ý đến hắn chúc mừng Mà là lạnh lùng hỏi Ngươi nương nhờ vào hảo thiên Đông hoa đế quân sắc mặt không khỏi biến đổi Chìm xuống Đại vu ánh mắt lại đảo qua Nhìn này một đám cũng không tính là yếu Thấp nhất đều là thái ấp kim tiên kỳ tu sĩ Những thứ này đều là hảo thiên người Đại vô ý muốn như thế nào? Đông hoa đế quân sắc mặt căng thẳng Hỏi Đồng thời trong cơ thể pháp lực chuẩn bị để phòng mất chắc Hắn cũng không ngốc Này đại vô hình thiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chính là không chết không thôi đại thủ Lần này xuất thế Nhất định sẽ gây sự với Ngọc Hoàng Đại Đế Mà bọn họ nhóm người này thì vừa vẫn đánh vào trên lưới thương Nghĩ tới đây Đông hoa đế quân trong lòng đều là một khổ Đồng thời một ý nghĩ hiện ra Tiệt giáo trong các đệ tử ai tay lớn như vậy bức dĩ nhiên đem vị này phóng ra Ý muốn như thế nào Đại vu hình thiên lạnh léo nở nụ cười Để mọi người tại chỗ đều là trong lòng sợ hãi nói rằng Đương nhiên phải cho Hảo Thiên đưa một ít lễ ra mắt Đi mau Đông hoa đế quân biến sắc quát to một tiếng thân hình đã bắn nhanh ra như điện Đồng thời Những thiên đình đó tu sĩ cũng đều là điên cuồng bỏ chạy Có theo đông hoa đế quân một phương hướng Chạy về phía lục đảo Luân Hồi Có thì tâm tư chuyển nộng chạy tứ phía Muốn chạy Đại vô hình thiên cười gặn Hắn nhấp chân vừa bước, thân hình hóa thành hơn 1.000 nhìn trượng cao to. Khí tức bàng bạc, như núi cao chót vót, để chung quanh tư không đều là lay động. Một bước chỉ xích thiên nhay, không có chút nào so với tu sĩ chậm. Trái lại càng nhanh hơn. Hình thiên một cách chân ầm ầm hạ xuống. Vừa vãn quay về đông hoa đế quân phía sau một vị tu sĩ. Vị này tu sĩ tu vi thái ớp kim tiên hậu kỳ Chính là vừa bị sắc phong một vị đứng đầu địa ngục Đạo hành rất thâm hậu a Nhưng giờ khắc này hắn đã không có vừa nãy hăng hái Mà là tâm thần run sợ Nhìn một con bàn chân lớn rơi xuống Hơi thở kia để hắn không sinh được một tia đối kháng ý nghĩ Pháp lực bạo động Thậm chí là thiêu đốt xôi trào Để toàn thân hắn đều là tỏa sáng Thê thảm gào thép Muốn xông ra đi đại vu một cước phạm vi Xì xì Đại vu chân to hạ xuống Một tiếng vang nhỏ Rơi xuống Nhất thời Vị kia đứng đầu địa ngục liền giấy rua đều không có liền bị một cước sấm chết Đi mau Đông hoa đế quân giống to Thân hóa một đảo đổn quang cấp túc chạy băng băng Chạy về phía cái kia lục đảo luôn hồi Chuẩn bị cùng cỡ thiên huyền nữ liên thủ Này đại vô hình thiên tựa hồ đang bị chấn áp trong khoảng thời gian này biến càng mạnh mẽ hơn Để đông hoa đế quân liền chống lại ý nghĩ đều không sinh được Mà còn lại đi theo đông hoa đế quân bên cạnh tu sĩ càng là sợ đến từng cách từng cách cũng không dám theo sát đông hoa đế quân Vội vã chạy tứ phía Bọn họ biết hình thiên mục tiêu chủ yếu là đông hoa đế quân Này đại vu thực sự quá hung tàn Đường đường thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả Ở tam giới bên trong cũng không tính người yếu Dĩ nhiên liền như vậy bị một cước sấm chết Ẩm Đại phu nhất chân cất bước đuổi đông hoa đế quân Một bước chính là truy tinh cản nguyệt Ngang qua thiên địa Mà ở trước kia hắn nơi đặt chân Vì kia bị hắn sấm chết Tu sĩ đã trở thành một bãi mơ hồ huyết ngục Hảo thiên dĩ nhiên cũng dám mưu đồ ta vu tộc địa phủ Thực sự là muốn chết Trước tiên thu điểm lời tức Đông hoa đế quân, hôm nay chỉ có thể coi như ngươi số phận không tốt rồi. Đại vụ hình thiên âm thanh chấn thiên, một bước bước ra trực tiếp xuất hiện sau lưng đông hoa đế quân cách đó không xa. Mà lúc này, hai người đã cách lục đảo luôn hồi không xa. Có thể thấy rõ ràng, nhưng đông hoa đế quân nội tâm nhưng là chìm xuống.